Thật ra có một điểm hứa tuyển nói sai Hứa hủ chẳng phải không mận tâm đến chuyện tình cảm Cô cũng từng động lòng Chỉ là mối quan hệ chưa bắt đầu đã kết thúc Hồi học năm thứ ba Hứa hủ đã bắt đầu làm trợ lý của giáo sư Thường tham gia phân tích vụ án Thỉnh thoảng còn giúp giáo sư nhận xét bài tập của sinh viên năm dưới Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của hứa hủ Là chữ viết của cậu nam sinh đó Giáo sư có thói quen bảo thủ Từ chối đánh vi tính Vì vậy Trong một đống chữ viết mực đen mực xanh tầm thường ngoài tít Nét chữ của cậu nam sinh như trăng sáng đêm rằm Rõ ràng sâu sắc Cứng cáp và rắn giỏi Vô cùng nổi bật Sau đó, gứa hủ gặp người thật Cậu ta mặc áo sơ mi trắng Quần đen Đeo cặp kính gọng đen Thân hình cao lớn thanh tú Lúc gọi cô một tiếng sư tỉ Cậu ta lộ vẻ mắc cỡ Gứa hủ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện châu già gặm cỏ non Nhưng khi gặp được đối tượng Cô lập tức thông hiểu đạo lý Đàn ông tốt như tài nguyên quý hiếm Nhanh tay thì có Chậm tay thì mất Thế là Thế là hứa hủ đi mua một bộ sách Chuyên nghiên cứu về tình yêu Từ cổ trí kim Trong nước đến ngoài nước Bao gồm cả sách tâm sinh lý Sau đó cô còn thích trắng một đêm Để đề ra kế hoạch theo đuổi cụ thể Chuẩn bị tiến từng bước một Cuối cùng cô đã nếm trải thất bại đầu tiên Trong cuộc đời Hóa ra cậu nam sinh đó biết rõ sức hút của mình là cao thủ tình trường từ lâu. Hứa hủ không cần mất nhiều công sức cũng nắm được thông tin. Đối tượng của cô một học kỳ thay ba người bạn gái đều là mỹ nữ tóc dài, chân dài ở học viện nghệ thuật và học viện sư phạm bên cạnh. Sư tỉ, sư muội đều có cả. Xuất sư vì tiệp thân tiên tử Hứa hủ lặng lẽ quay người bỏ đi. Phản ứng quá khích duy nhất của cô là lập tức đem quyên hết sổ sách đó. Khi tình cờ gặp cậu nam sinh trong sân trường, cô chỉ lãnh đạm gật đầu mà không nói chuyện. Chú thích, xuất sư vi tiệp thân tiên tử, là một câu trong bài Thục tướng của Đỗ Phủ. Nghĩa là xuất quân chưa thắng trận đã chết vì bệnh tật. Hết chú thích. Hình như cũng có người từng thích hứa hủ. Đó là một nhà nghiên cứu sinh hơn cô 2 tuổi. Vị sư huynh này là một người đàn ông chính trực. Thành tích học tập rất xuất sắc Nhưng còn hướng nội hơn cô Một ngày trước hôm tốt nghiệp Sư huynh đột nhiên đặt tay lên vai hứa hủ từ đằng sau Nói nhỏ Đối với anh Em là người rất đặc biệt Lúc bấy giờ Hứa hủ đang bận thảo luận số liệu quan trọng với bên Mỹ Thanh âm run run của vị sư huynh lọt vào tay cô Nhưng không vào tới đại não cô Một thời gian sau Sư huynh nhận công tác ở một thành phố phương Bắc Công việc của hứa hủ cũng kết thúc Một hôm, nhìn đồng sách sư huynh để lại tặng cô, cô mới đột nhiên có phản ứng. Ngày hôm đó sư huynh bày tỏ tình cảm với cô. Nhớ tới chuyện cũ, hứa hủ biết rõ, bản thân cô không có sở trường về quan hệ nam nữ. Nhưng cô cũng hiểu, từ nay về sau cô cần tích cực hơn. Có điều, sau khi giao nhiệm vụ tìm đối tượng cho hứa tuyển, hứa hủ tự nhiên loại bỏ vấn đề này ra khỏi đầu óc. Đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự do cục phó Lưu Trí Huân kiêm nhiệm. Văn phòng của ông ở tầng trên cùng. Vì vậy trong đội hình cảnh chỉ một mình Quý Bạch có văn phòng riêng, những người còn lại tập trung ở một căn phòng lớn. Hứa Hủ và Diêu Mông ngồi ở hai chiếc bàn mới kê thêm, đối diện nhau ở gần cửa ra vào. Ngày thực tập thứ hai, gió yên biển lặng, cũng không có vụ án đặc biệt. Hứa Hủ vừa mở máy vi tính lên nhận được email của Quý Bạch, hỏi cô hôm nay có thể giao bản báo cáo. Tức bài tập đầu tiên vào lúc mấy giờ Theo tiêu chuẩn của người bình thường Hoàn thành báo cáo trong một ngày là nhiệm vụ tương đối hạ khắc Nhưng hứa hủ rất hưởng thụ cảm giác căng thẳng này Cô tính toán khối lượng công việc Nói với anh khoảng 11 giờ tối Sau đó Quý Bạch trả lời bằng một từ Được Hai người tự hồ coi chuyện làm thêm là lẽ đương nhiên Hứa hủ bắt đầu vui đầu và nghiên cứu tài liệu Diều mông ngồi ở vị trí đối diện không có việc gì để làm. Ngồi một lúc, cô đứng dậy đi đến bàn Triệu Hàn. Anh Triệu, anh hãy bố trí công việc cho em đi. Đây là công việc trong phận sự của anh, sao có thể bố trí cho em? Triệu Hàn cười. Em cứ xem tài liệu đi. Diêu mông hỏi, anh đang bận vụ án gì vậy? Mấy vụ án chi cục ở dưới vừa báo cáo. Triệu Hàn tùy ý lật tài liệu trong tay. Vụ đột nhập vào nhà dân đánh cướp ở Thành Nam. Vụ người dân bị lưỡi giao để quên trên ghế ngồi cắt vào tay ở công viên Thụy Anh. Cả vụ người bị thương ngoại ý muốn ở xướng xe hơi. Anh đi học đây. Diêu mông cười cười với hứa hủ rồi quay về chỗ ngồi tiếp tục đọc tài liệu. Đến buổi chiều, hứa hủ đã liên tục làm việc nhiều tiếng đồng hồ. Cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Cô đứng dậy đi rót cốc cà phê. Đến lúc này, cô mới phát giác phòng làm việc không một bóng người. Trong khi đó, cửa phòng hội nghị khép chặt. Có lẽ cả đội đang bận họp. Bởi vì chưa chính thức tham gia vụ án, nên hứa hủ và riêng mông không được tham dự những cuộc họp kiểu này. Hứa hủ đứng giữa căn phòng trống không một lúc. Cô bỗng thấy phòng làm việc của Quý Bạch mở cửa. Bên trong ẩn hiện một thân hình mạnh mai đang bận rộn. Phòng làm việc rất đơn giản gọn gàng, giá sách xếp đâu ra đấy bàn làm việc vuông vắn, chiếc ghế làm bằng gỗ thịt. Nhìn qua, căn phòng như được kết hợp bằng các nét thẳng đứng, chỉ có 3 màu đen, trắng và xám, sạch sẽ ngăn nắp. Nhưng quan sát kỹ, lại phát hiện một số chi tiết nhỏ không hài hòa. Ví dụ như trên một tầng giá sách, đặt một chiếc xe mô hình Ferrari màu đen tinh xảo, áo khoác màu xám vắt ở thành ghế, bức tranh trừu tượng treo trên tường, đường nét khoa trương, màu sắc u ám, hình họa tựa con người tựa ma quỷ, cũng giống như ngọn núi Hayhvo. Xem ra, Quý đội là người rất tuân thủ nguyên tắc, nhưng cũng là người có cá tính. Diêu Mông đứng thẳng người trước bàn làm việc, trên tay cô cầm cái giấy lau ướt, cười nói với Hứa Hủ. Hứa hủ gật đầu, cô cũng có suy đoán tương tự. Diêu Mông thở dài. Bạn học đều ngưỡng mộ hai chúng ta, có thể gia nhập đội hình cảnh của thành phố. Không biết quý đội có hướng dẫn thực tập sinh không? Anh Triệu nói Trước đây quý đội rất hiếm khi nhận lời dẫn dắt sinh viên Hứa hủ hiểu ra một điều Quý Bạch vẫn chưa nói với người khác Chuyện anh liên lạc với cô Ở trường học Hứa hủ và Diêu mông không mấy thân thiết Nhưng Diêu mông rất chủ động vào hướng ngoại Là một trong số ít bạn học Có thể nói chuyện giam ba câu với hứa hủ Hứa hủ đối với Diêu mông không có cảm giác đặc biệt Cô chỉ thấy Diêu mông là cô gái có năng lực toàn diện Hứa hủ có thể nhận ra Diêu mông rất muốn đi theo quý bạch Điều này hoàn toàn bình thường Vì bản thân cô cũng như vậy Thế là hứa hủ thẳng thắn tiết lộ Hôm qua quý đội gọi điện cho mình Bố trí một số nhiệm vụ Mình nghĩ chắc anh ấy sẽ hướng dẫn mình Diêu mông ngẩn người Đáy mắt vụt qua một tia thất vọng Nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười bất lực Được rồi Mình biết không tranh nổi với bạn Diêu mông thẳng thắn bày tỏ thái độ, khiến hứa hủ mỉm cười. Diêu mông cũng cười, đồng thời ném tấm rẻ lau cho hứa hủ. Mình còn muốn có biểu hiện tốt để quý đội chú ý đến mình. Bây giờ thì thôi, sư phụ của ai thì người ấy hầu hạ, mình không lau nữa. Hứa hủ gật đầu, nhận tấm rẻ bắt đầu lau tỉ mỉ. Diêu mông dọi theo bóng lưng cúi xuống của hứa hủ, cười nói. Hứa hủ, chúng ta hãy cùng cố gắng, tuy không cùng người hướng dẫn, Nhưng sau này chúng ta hãy thường xuyên giao lưu. Được. Hứa Hủ nghiêm túc gật đầu. Sau khi tan sở, Hứa Hủ vẫn ngồi cắm mặt trước máy vi tính. Diêu Mông không nhiệt tình đặt công cho các đồng nghiệp tăng ca như hôm qua, mà ra về đúng giờ. Bố mẹ Diêu Mông là công nhân nhà máy giày đã nghỉ hưu. Nhà cô nằm trong khu tập thể cũ kỹ của nhà máy. Về đến nhà, Diêu Mông không có khẩu vị ăn cơm. Cô về phòng khóa trái cửa. Bất chấp lời hỏi hàn của bố mẹ Nằm trên giường một lúc Diêu mông lấy máy di độc Bấm dạy số cô đã thuộc lòng như cháu chảy Chào anh Quý đội Diêu mông hơi căng thẳng Cô cố gắng duy trì giọng nói ngọt ngào Em là sinh viên thực tập diêu mông Em xin lỗi vì đã làm phiền anh Hôm nay thu thập tài liệu Em gặp mấy vấn đề khó hiểu Em nghe cảnh sát chịu nói Anh tương đối nắm rõ về mạng này Em có thể thỉnh giáo anh không ạ Một điều khiến cô vui mừng là Thái độ của Quý Bạch rất hòa nhã Sau khi nghe câu hỏi của cô Anh nhận lại giải thích Còn khen cô ham học hỏi Điều đó khích lệ riêng mông Khiến cô mạnh dạn mở miệng Quý đội Em biết anh rất ít khi hướng dẫn sinh viên thực tập Nhưng em hy vọng có dịp theo anh học tập Không biết liệu anh có thể cho em cơ hội Ở đầu kia điện thoại Quý Bạch cười cười Làm gì có chuyện đó Việc hướng dẫn thực tập Đội đã quyết định rồi Cảnh sát ngô sẽ hướng dẫn em, chú ấy có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lúc mới vào đội, tôi đã học hỏi nhiều điều từ chú ấy. Diêu mông mỉm cười. Thế thì tốt quá. Còn chuyện gì nữa không? Hết rồi, cám ơn anh. Sau khi cúp điện thoại, Diêu mông ngồi thường người ở đầu giường, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn chiều xuống dãy nhà cũ kỹ như phế tích hoang tàn. Trong lòng cô buồn bã, cảm thấy nước mắt sắp trào ra khóe mi Một lúc sau, Diều Mông lại cầm máy di động Gửi một tin nhắn Quý đội, cảm ơn lời chỉ bảo của anh Em sẽ đi theo cảnh sát ngô Cố gắng học tập, không phụ lòng mong đợi của lãnh đạo trong đội PS Sau này, sau này nếu gặp phải vấn đề nan giải Em có thể coi anh như một người thầy Thỉnh giáo anh không ạ? Kết quả đợi một lúc lâu, Quý Bạch cũng không trả lời. Cho đến khi Dương Mông xuống nhà ăn cơm qua loa, rửa bát và lau nhà, điện thoại di động mới rung lên. Diêu Mông cầm điện thoại, là tin nhắn của Quý Bạch. Đối với các em, thầy giáo thực tập chỉ là nhân tố rất nhỏ, quan trọng là thành tích công việc, học trò của tôi và học trò của người khác cũng giống nhau cả thôi, em hãy cố gắng. Sau khi ăn bữa tối ở cục cảnh sát, Hứa Hủ liền về nhà. Cô đang sống ở khu chung cư gọi là Ngự Đình Uyển. Hứa tuyển mua căn hộ này từ đầu năm nay. Khu chung cư nằm ở khu vực tài chính thương mại, tập trung nhiều nhân tài, Chị an rất tốt, đồng thời gần nơi làm việc của Hứa tuyển Thấy thời gian vẫn còn sớm, Hứa Hủ thay quần áo, cầm chiếc khăn mặt, đeo tai nghe rồi ra cửa. Gần khu chung cư có một công viên mới xây, môi trường rất tốt. Cô định chạy vài vòng rồi về nhà tiếp tục làm việc. Trời vẫn chưa tối, trong công viên phủ một màu xanh mát mắt. Hứa hủ chạy chậm chậm trên lối đi nhỏ. Xung quanh cũng có nhiều người tập thể dục, gồm cả trung niên, thanh niên, ông bà già và trẻ nhỏ. Hứa hủ bật nhạc khá to, thoải mái giữ nguyên tốc độ như đi bộ. Đôi mắt cô lướt qua cảnh vật xung quanh. Đây là thời khắc thanh thản nhất trong một ngày của hứa hủ. Có lúc cô thất thần, có lúc bỗng dưng nổi hứng, tập trung quan sát những người xung quanh, phân tích hành vi của bọn họ. Tưởng tượng họ là những con người như thế nào. Vòng thứ nhất Trên bãi cỏ bằng phẳng ở bên phải, có hai cha con đang ngồi chơi. Bé gái chỉ tay về phía cô, cười nói điều gì đó. Ông bố cũng mỉm cười. Ánh mắt hứa hủ thờ ơ lướt qua bé gái. Cô đại khái đoán là bé gái đang cười nhạo tốc độ chạy bộ của cô. Một ông già tóc bạc ngồi trong đỉnh, tay cầm máy thu thanh, đôi mắt nheo nheo. Dưới bóng cây ngô đồng có một đôi nam nữ Cười nói vui vẻ Người phụ nữ tầm 30 tuổi Anh con trai trẻ hơn Tư thế của bọn họ thân thiết Nhưng không quá thân mật Nhiều khả năng là chị em Vòng thứ hai Hai cha con đã dắt tay nhau đứng dậy Có lẽ chuẩn bị về nhà Bé gái lại nhìn hứa hủ cười ngoác miệng Hứa hủ thờ ơ rời mắt đi chỗ khác Ông già tóc bạc ở trong đình Đã không thấy bóng dáng Đôi nam nữ vẫn ở nguyên vị trí Nhưng đã ngồi xuống bãi cỏ Vòng thứ ba Trời đã tờ mờ tối Người ở trong công viên vắng hẳn Bởi vì khu vực phụ cận đều là tòa nhà làm việc Và khu chung cư cao cấp Nên đến tầm trạng vạn Công viên rất ít người Trên bãi cỏ chỉ còn lại đôi nam nữ cúi đầu trò chuyện Người đàn ông đặt một tay lên vai người phụ nữ Cười nói điều gì đó Người phụ nữ cũng mỉm cười Chống tay ngả người về đằng sau Tư thế rất tao nhã và bắt mắt Hứa hủ hờ hững rời mắt đi chỗ khác Đúng lúc này Người phụ nữ đột nhiên hét lên một tiếng Hứa hủ dừng bước Quay đầu nhìn Cô thấy người phụ nữ há to miệng Rơ tay phải Bàn tay người phụ nữ nhốm đầy máu đỏ Trên cổ tay, máu phun ra ngoài Người đàn ông ngồi bên cạnh hoàn toàn chết sững Hứa hủ tháo tay nghe Lao nhanh về phía bọn họ Nếu cô không nhìn nhầm Động mặt trên cổ tay người phụ nữ đã bị cắt đứt tai nạn đột ngột xảy ra ngay trước mắt cô Trong lúc chạy, hứa hủ bất chợt nhớ đến câu nói của triệu Hàn ban sáng. Vụ người dân bị lợi dao để quên trên kế ngồi cắt vào tay, ở công viên Thụy Anh. Đây không phải là sự cô bất ngờ. chương 4 Sắc mặt của người phụ nữ trắng bệnh đến cực điểm, chị ta hoảng hốt ấn vào vết thương, nhưng máu vẫn tuôn xối xả. Người đàn ông ở bên cạnh cũng bừng tỉnh vừa giúp người phụ nữ bịt vết thương vừa rút điện thoại gọi 120 Công viên Phương Đình bạn tôi bị cắt cổ tay Tránh ra Hứa hủ xông đến sau lưng hai người Tôi là cảnh sát Người đàn ông hơi ngớ ra buông tay người phụ nữ và tránh sang một bên nhưng anh ta vẫn nhìn hứa hủ bằng ánh mắt nghi hoặc Hứa hủ hít một hơi sâu nắm chặt cổ tay người phụ nữ Sau đó cô dùng lực Ấn một cách chính xác vào phía trên động mạch Máu lập tức chảy chậm lại Áo váy và hai tay Người phụ nữ đều nhuộm máu đỏ Gương mặt chị ta tái nhợt Cảm ơn em Hứa hủ an ủi Trung tâm cấp cứu gần nhất Cách nơi này chưa tới 10 phút chạy xe Chị sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng Người đàn ông và người phụ nữ thở phào Đồng thanh nói cảm ơn Hứa hủ gật đầu Nhìn người phụ nữ chăm chú Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy Bộ dạng người phụ nữ tuy yếu ớt, nhưng giọng nói của chị ta trầm ổn. Trên mặt cỏ có thứ gì đó, cắt vào tay chị. Lúc này, trời đã tờ mờ tối, mà đèn đường vẫn chưa bật sáng. Bãi cỏ mờ mịt nhìn không rõ, người đàn ông dùng điện thoại di động chiếu xuống mặt cỏ. Anh ta cất giọng lạnh lùng. Trên cỏ có lưỡi dao. Hứa gủ gật đầu. Anh đừng phá hoại hiện trường, hãy đợi cảnh sát đến xử lý. Anh mau giúp tôi ấn vào vết thương Người đàn ông hơi bất ngờ Tôi Còn cô thì sao Hứa hủ như mày Liếp qua vết thương vẫn dỉ máu trên cổ tay người phụ nữ Ấn vào Người đàn ông ngây ra tựa hồ không ngờ hứa hủ Lại dùng ngữ khí ra lệnh với anh ta Nhưng anh ta vẫn làm theo lời hứa hủ Thay cô ấn vào phía trên động mạch Hứa hủ rút khăn mặt trên cổ gấp lại Đồng thời nhận một cái que dưới đất Cô vụt thắt nút khăn mặt trên cánh tay người phụ nữ, dùng cái que cố định, thế là xong việc cầm máu. Người phụ nữ đau đớn khẽ rên lên một tiếng, người đàn ông ở bên cạnh ngập ngừng. Đây là... đây là... để cầm máu. Hứa hủ không để ý đến anh ta, hỏi người phụ nữ. Chị có bút không? Người phụ nữ lắc đầu, hứa hủ lại nhìn người đàn ông, anh ta cũng lắc đầu. Hứa hủ không thay đổi sắc mặt, di di ngón tay trên cánh tay đầy máu của người phụ nữ. Người đàn ông kinh ngạc hỏi, Cô làm gì vậy? Hứa hủ lạnh nhạt liếc anh ta một cái, cúi đầu dùng ngón tay đầy máu viết thời gian lên cánh tay của người phụ nữ. Làm vậy, khi nhân viên cấp cứu đến nơi, họ biết rõ người phụ nữ được cầm máu trong bao lâu mới có thể tiến hành thao tác tiếp theo. Đôi nam nữ không phải kẻ ngốc, vừa nhìn hứa hủ viết con số, họ lập tức hiểu ra vấn đề. Người phụ nữ cất giọng cảm kích Cảm ơn em, thật lòng cảm ơn em Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú Anh hãy nói chuyện với chị ấy Cho đến khi xe cấp cứu tới nơi Hứa hủ nói với người đàn ông Rồi quay người về phía bãi cỏ Lúc này, đèn trong công viên đã bật sáng Bãi cỏ sáng trưng Hứa hủ quan sát kỹ Mới nhìn thấy một con dao dọc giấy cực sắc Được giấu trong lùm cỏ Nửa dưới của con dao cắm xuống đất Nửa trên được sơn thành màu xanh lá cây Vì vậy rất khó phát hiện Hơn nữa ở đó không chỉ có một con dao Mà rất nhiều con dày ngắn khác nhau Xếp thành hình ngôi sao 5 cánh Đây không phải là sự cố bất ngờ Có người cố ý giấu con dao ở nơi này cứ ngủ quan sát một lúc rồi đứng dậy Bãi cỏ này diện tích không lớn Chỗ người bị thương đang ngồi là nơi có vị trí bằng phẳng nhất Mặt thảm cỏ tốt nhất Vì vậy, chắc chắn có kẻ trôn giao nhằm mục đích làm người khác bị thương. Hứa hủ quay đầu về phía đôi nam nữ. Bọn họ đã đi tới mái đỉnh ngồi xuống. Người phụ nữ tựa vào người đàn ông, giọng nói dịu dàng của người đàn ông truyền tới. Tuy anh ta nói chuyện với người phụ nữ, nhưng mắt nhìn hứa hủ chằm chằm. Đến giờ, hứa hủ mới chú ý. Người đàn ông rất cao lớn, anh ta mặc bộ vest màu đen, làm nổi bật dung mạo trắng trẻo. Đôi mắt anh ta có vẻ ngạo mạn, Nhưng thần sắc thoải mái vô tư Hứa gủ tiến lại gần Trong hai anh chị Ai là người đề nghị ngồi xuống bãi cỏ Người đàn ông hơi biến sắc Người phụ nữ lập tức trả lời Là chị Thanh âm của chị ta yếu ớt Nhưng rõ ràng Em gái cảnh sát Tử kêu là em họ chị Vừa từ nước ngoài trở về Hôm nay đến thăm chị Chính chị đã đề nghị cậu ấy đi dạo trong công viên Hứa hủ gật đầu Cô không để ý đến cái nhìn chăm chăm của người đàn ông Tiếp tục tìm kiếm trên bãi cỏ Xe cấp cứu và xe cảnh sát nhanh chóng đến nơi Nhân viên quản lý công viên cũng bị kinh động Hứa hủ giúp nhân viên cứu hộ đưa người phụ nữ lên xe cấp cứu Thấy người cô dính đẻ máu Nhân viên cứu hộ hỏi Cô không sao đấy chứ Hứa hủ lắc đầu Cô đang định nói chuyện với người cảnh sát ở bên cạnh Đột nhiên một giọng nói đàn ông truyền tới Cô cảnh sát, hãy cho chúng tôi số điện thoại liên lạc đi. Người vừa lên tiếng là Từ Kiêu. Anh ta cũng lên xe cấp cứu, ngồi bên cạnh người phụ nữ. Hai người đều hướng ánh mắt về phía hứa hủ. Hứa hủ lãnh đạo trả lời. Không cần đâu. Nói xong, cô nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, vẫy tay bày tỏ sự khích lệ với bọn họ. Lúc nhận được điện thoại của Quý Bạch, hứa hủ đang cầm trước đèn pin kiểm tra từng tấc cỏ ở trong công viên. Lúc này, đêm đã về khuya, gió thổi hàng cây lay động như bóng ma chập trờn. Thanh âm của quý bạch truyền qua sắc đêm, mang một vẻ lười nhác và lạnh lùng. Bây giờ mấy giờ rồi? Hứa hủ ngẩn người. Sau khi xe cướp cứu đi khỏi, công viên liền bị phong tỏa. Cảnh sát bắt đầu cùng người quản lý công viên kiểm tra hiện trường, xem còn chỗ nào giấu lưỡi da nguy hiểm nữa không. Hứa hủ nói rõ thân phận của cô với cảnh sát. Cô cũng là nhân chứng, nên được phép ở lại hiện trường. Tuy trước đây hứa hủ theo giáo sư phân tích không ít vụ án, nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến. Cảnh sát và nhân viên cấp cứu đều khen cô xử lý tình huống khẩn cấp rất tốt, giữ hiện trường hoàn chỉnh. Do đó, trong lòng hứa hủ xuất hiện niềm hưng phấn và hồi hộp khó tả. Trong tâm trạng hưng phấn đó, hứa hủ đã quên cả thời gian, đồng thời quên cả bài tập quý bạch bố trí. Em quên mất Hứa hủ thật thà trả lời Ở đây xảy ra vụ án cố ý gây thương tích cho người khác Cô báo cáo văn tắt sự việc Quý Bạch trầm mặc vài giây Rồi mở miệng Đưa điện thoại của em cho người phụ trách hiện trường Cảnh sát phụ trách hiện trường là người đàn ông ngoài 30 tuổi Sau khi nhận điện thoại Anh ta cười nói Quý đội xin chào Xin chào Chuyện là thế này Trình bày một lúc, người cảnh sát trả điện thoại cho hứa hủ. Quý bạch hỏi. Điện thoại của em có chức năng liên lạc bằng hình ảnh không? Hứa hủ hơi bất ngờ. Có ạ. Sản phẩm IT là sở thích của cô. Di động máy vi tính và MP4 đều là hàng tiên tiến nhất. Mở ra đi. Mặc dù tất cả ngọn đèn trong công viên đều bật sáng, nhưng tổng thể vẫn tối mờ mờ. Nghe tin đội phó đội hình cảnh Quý Bạch muốn quan sát hiện trường, mấy người cảnh sát và nhân viên quản lý công viên lập tức vây quanh, ai nấy đầy vẻ hiếu kỳ. Hứa hủ mở chức năng liên lạc bằng hình ảnh, trong lòng cô rất nghi hoặc. Quý Bạch muốn làm gì? Hứa hủ rơi điện thoại, đi một vòng quanh công viên. Quý Bạch còn chưa lên tiếng, đầu kia điện thoại vọng đến thanh âm của một người đàn ông khác. Quý Tam, mau lại đây uống rượu đi. Đợi một lát, Quý Bạch cười cười trả lời. Hứa hủ hơi cao mày, đúng lúc này, Quý Bạch đột nhiên mở miệng. Mấy cây cây bên phải ngọn núi giả phía trước, và chỗ cạnh cây cầu ở đằng sau lưng em. Vài phút sau, mọi người vỗ tay hoan hô, bởi vì bọn họ thật sự tìm thấy lưỡi dao sắc nhọn trôn ở hai nơi đó. Sau khi tìm ra hung khí, Quý Bạch nói, Công việc còn lại để cảnh sát có mặt ở hiện trường tự giải quyết Vẻ mặt người phụ trách nhẹ nhõm hẳn Anh ta chủ động đề nghị nói chuyện với Quý Bạch Quý đội, thật lòng cảm ơn cậu Đúng rồi Lúc sự việc xảy ra Công viên có rất ít người nên không gây hoảng loạn Tiểu hứa ở đội cậu xử lý hiện trường rất tốt À, Thảo nào Hóa ra là học trò của cậu Quả nhiên thầy hay sinh trò giỏi Nghe anh ta nói vậy Đám đàn ông xung quanh đều nhìn hứa hủ Bằng ánh mắt ngạc nhiên và kính nể Mặt hứa hủ dần dần nóng gian Một lúc sau Người phụ trách trả điện thoại cho hứa hủ Thái độ hết sức thân thiện Tiểu hứa Thầy giáo của cô bảo muốn nói chuyện với cô Hứa hủ là dân kỹ thuật Vừa rồi chứng kiến quý bạch thể hiện khả năng Trong lòng cô không khỏi xúc động Vì vậy vừa nhận điện thoại Không đợi anh mở miệng Cô đã lên tiếng trước Anh làm thế nào đoán ra? Trước đó, cảnh sát ở hiện trường phán đoán hơn 30 vị trí có thể giấu con dao, hứa hủ về cơ bản đồng tình với suy đoán của họ. Mọi người cùng nhau đi tìm, nhưng diện tích của công viên tương đối lớn, lật từng tức đất không phải chuyện dễ dàng, nên tạm thời chưa có kết quả. Hiện tại trời tối đen, quý bạch chế đại khái liếc qua hiện trường, chứ không thể quan sát tỉ mỉ. Vậy mà anh vẫn đoán chính xác hai vị trí, Ai ngờ Quý Bạch không trả lời mà hỏi lại Em còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi Bây giờ là mấy giờ? 12h30 giờ Em nói mấy giờ nộp báo cáo phân tích nhân khẩu mất tích cho tôi 11 giờ ạ Quý Bạch cười nhạt một tiếng Thanh âm đó lọt vào tai hứa hủ Thể hiện sự chế diễu rõ ràng Hứa hủ rất bất ngờ Đồng thời trong lòng hơi khó chịu Cô tưởng rằng sau khi Quý Bạch biết chuyện xảy ra, hơn nữa anh còn đích thân tham gia nên anh sẽ thông cảm với cô. Cô cũng chỉ vì vụ án mới làm lỡ bài tập. Hơn nữa, hình như anh cũng khen cô với người phụ trách, còn nói cô là học trò của anh. Vậy mà vừa xong công việc, anh lập tức trở mặt không nhận người, tiếp tục hỏi cô vấn đề bài tập. Cô cảm thấy không thể hiểu nổi thầy giáo này. Quý Bạch dường như nhận ra tâm tình của hứa hủ qua sự trầm mặt của cô. Anh hỏi Ấm ức làm sao? Hứa hủ không lên tiếng Quý Bạch tiếp tục đá kích hứa hủ Thanh âm của anh không nhanh không chậm Chẳng phải em muốn biết tôi làm thế nào Để tìm ra địa điểm giấu hung khí Rất đơn giản Là trực giác Bất cứ cảnh sát hình sự nào làm việc lâu năm Chỉ cần có chút đầu óc Là có thể dựa vào kinh nghiệm phán đoán Tuy nhiên Vụ án này có liên quan gì đến việc em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho em Em ở lại hiện trường lâu như vậy không chỉ không phát huy tác dụng còn lãng phí thời gian của tôi Hứa hủ Nếu tôi không nhìn thấy báo cáo tôi cần trước 6 giờ sáng mai em hãy tự nghĩ xem nên xử lý thế nào